Một người có thể tự tin về bản thân trong một số trường hợp cụ thể Và có các biểu hiện điển hình của một người biết tự tôn trọng bản thân Tuy nhiên, ngược lại, trên thực tế, một người có thể có tự trọng cao Nhưng trong một số trường hợp lại tỏ vẻ không tự tin, không thoải mái Có thể thấy, việc phân biệt hai khái niệm này là cả một vấn đề Nhưng nó cần thiết cho việc đọc vị chính xác người khác Sai lầm 3 Những câu chuyện thành công Chúng ta không thể đánh giá một người có tự trọng cao hay không nếu chỉ dựa vào mức độ thành công của anh ta Vì khái niệm thế nào là thành công đối với từng người rất khác nhau Như các bạn đã biết, khi chúng ta chọn làm điều đúng đắn, không phụ thuộc vào sở thích, động cơ cá nhân cũng như những nhu cầu tự nhiên của cơ thể Điều đó sẽ mang lại cảm giác tự tôn trọng cho chúng ta Điều này nhìn chung có thể thấy rõ nhất khi soi vào cuộc sống của một cá nhân Khi ai đó làm được điều họ muốn làm mà lại không phải vì cái tôi của anh ta Hay không phải vì những ham muốn nhất thời thoáng qua Thì nhất định anh ta sẽ có được tự trọng Ngược lại, khi một người không làm được điều mà mình muốn Và không được ở trong trạng thái như ý Anh ta sẽ không tự tôn trọng bản thân mình được Ví dụ, một cổ đông sở hữu một lượng cổ phần lớn trong một công ty luật danh tiếng Có thể là một người rất thành công trong mắt người khác Nhưng vì trong thâm tâm anh ta lúc nào cũng chỉ muốn làm việc công và việc học trường luật chẳng qua là để thỏa mãn mong muốn của cha anh ta, thì anh ta hoàn toàn không có cảm giác tôn trọng bản thân vì quyết định đó là do sợ hãi mà làm. Ngược lại, một nhà thơ nghèo kiết xác nhưng lại thích viết lách và anh ta viết đơn thuần vì nghệ thuật, thì anh ta tràn đầy tự trọng vì anh ta coi mình là một người thành công. Có người khi đang thực hiện một điều gì đó khác thường Có thể cảm thấy buồn bã và không có lòng tự trọng Vì anh ta không đạt được đúng mức thành công do anh ta tự đạt ra Đơn giản vì anh ta theo đuổi mục tiêu vì cái tôi Và cần sự tán xương từ những người khác Sai lầm 4 Núi nhường hay đáng khinh Sự khiêm tốn rất dễ bị nhầm là hành vi yếu kém Tuy nhiên trên thực tế nó thể hiện sự mạnh mẽ